Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai đứa bé suy nghĩ xong lại tỏ vẻ nặng nềm mà lơm nguyết nhau Sau đó tổng tờ làm ra một hành động quay lưng lại Tỏ vẻ kháng nghị Mắt của nhếp ảnh ra dáng lên Vội vàng nhấn nút chụp hình Trên tấm hình là cánh hoa đào nở rộ Những cánh hoa bay bay Sáng vẻ hai đứa trẻ cùng chu môi Khoanh tay trước ngực Đưa lưng về phía đối phương Bộ dạng như cả đời sẽ không qua lại với nhau vậy Mặc cho cha mẹ còn đang đám cưới Ở phía sau cười không kép được miệng. Người cha còn cúi người xuống, một tay kéo kéo của bé con riêng của vợ. Người mẹ tìm một tay che miệng, gương mặt sáng cười rạnh phúc tràn đầy. Cho nên cuộc thi chụp ảnh lớp năm đó có một tấm hình đạt giải thác phẩm vàng tên là không phải oan gia, không cùng một nhà. Dĩ nhiên việc này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm thật sự chính là bọn họ không nói là muốn kết hôn thì muốn được hay sao chứ. Rất nhiều, rất nhiều năm sau và một buổi sáng rất là bình thường tại một gia đình rất là bình thường. Chỉ có điều là phòng ốc lớn hơn những căn nhà khác một chút, đời trang hoàng cũng đẹp hơn nhà khác một chút, và ngụ cư tại một khu vực cũng giá trị hơn người khác một chút. Đầm án à, mau thức dậy đi. Đường Nguyễn Như đã chuẩn bị xong điểm tâm, bà đi ra khỏi phòng bếp kêu vọng lên lầu. Chỉ trong chốc lát, một nữ sinh viên trường 20 tuổi đầu tóc rối bù, đôi mắt còn mang theo một chút ngái ngủ, mặc một bộ ngủ màu xanh nhạt kẻ sọc, ngắp ngắn ngắp dài phàn nàn nói. Mẹ ơi! Làm ơn đi mà, mỗi ngày mẹ đừng gọi con có trước có đầu hay không? Tôi đợi rồi, đã rộng mặt chưa hả? Đừng uyên như cất tiếng hỏi, thuận tiện cười tạp dề xuống. Vẫn còn chưa? Đừng tâm mãn lắc đầu việc đến đâu thì hay đến đó vậy. Cô chạy đến ngồi xuống cạnh bàn ăn, vô cùng chân thành nghiên cứu những món ăn có trên mặt bàn. Để con xem bận sáng hôm nay có gì, rồi sau đó mới quyết định có muốn về đánh răng sạch sẽ hay không? Trời ạ, bánh quẩy thật là thơm quá đi. Đường Tâm Mãn thật sự không cưỡng lại được sức hấp dẫn của chiếc bánh quẩy này. Không cần biết có đánh răng hay chưa, cô đã chụp lấy một cái mà ăn ngon lành. Tâm Mãn à? Giọng nói của đường Uyển Như tỏ vẻ không đồng ý. Đời rồi, rồi rồi, lần sau con sẽ không như vậy nữa mà. Thái độ biết hối lỗi là rất tốt, chỉ có điều thay đổi hay không thì không phải nhất định có. Con mau đi gọi tiểu vệ dạy đi. Đường Tâm Mãn dùng răng đứng lên, lề mà lề mề tiến lên trên lầu vừa đi vừa cảm rằng lại là mình, mỗi lần đều là mình. Vì sao con heo kia không kêu mình thức dậy chứ? Con heo kia tên là Vệ Ý Túc, thật là ông trời không có mắt, đã còn là một người nhà chưa nói, ngay cả tên xem ra cũng có liên quan đến nhau. Hại cô mỗi lần có người cười tên của hai người bọn họ đều phải giải thích, đây là giáo chú Vệ Tích môn Túc cầu của nước Ý mà. Rốt cuộc cũng bò đến được cơ phòng của Vệ Ý Túc, dưới cảm xúc đang soi chào của Đường Tâm mãn, Cô dùng nội công đã được luyện tập mà đã bay cánh cửa phòng của vệ ý túc Mau thức dậy Chứng mình nội công thâm hậu trên đến nghìn dặm này, được đường tâm mãn dày môi, tôi luyện đã thể hiện qua việc mẹ già ở dưới đã gõ nổi kháng nghỉ nhưng trước mặt vẫn vô cùng ngọt ngào Thật không hổ, là truyền âm ngàn dặm mà Quả nhiên nó chỉ có thể truyền ngàn dặm chứ không thể nghe thấy ở trước mặt đó Cảm mẹ nó Đường tâm án nhìn thấy đồng hồ báo thức thứ sáu của tháng này đã lường lẫy hy sinh ở trên mặt đất của tên đầu heo này. Một chân cô chống giường, còn một tay thì kéo chân của anh. Vệ y heo, mau dậy đi. Người trên giường vẫn không hề nhúc nhích. Đường tâm án tức tối kéo phăng tấm chăn của anh xuống giường. Không có chăn thì còn đắc ý được như thế nào chứ? Đường tâm án đứng lên mặt đất giữ thế không ngừng kéo. Rốt cuộc cũng đã thành công kéo xuống được tấm chăn của vệ ý túc đang ôm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô đã thắng. Chỉ thấy chàng trai trên giường dễ dàng bương tấm chăn bị kéo ra rồi lại vùi mình chui vào một cái chăn cắt ở trên giường. Hai bên trán của đường tâm mãn đầm điều mồ hôi. Biến thái thì quả nhiên là biến thái mà. Có trách sao mùa xuân đã đến nhưng trên giường của tên này vẫn có đến ba cái chăn. Hóa ra ngụ ý, thỏ khôn ngoan phải đào ba hang đây mà. Vệ ý heo, anh mau đứng lên cho tôi. Đường tâm mãn ngoài người kéo lỗ tai của anh ý hết. Cũng không muốn trễ học vì tên đầu heo này nữa. Mỗi lần đều bắt người khác gọi anh, nhưng gọi sao cũng không chịu dậy. Còn không gọi thì sau khi thức dậy, anh lại la lối ẩm tài. Đây là đạo lý gì ở đời chứ? Thế nên phải cho đám fans của anh trong trường, mau xuống xem bộ dạng heo lề biếng của anh ở nhà mới được. Cơ bản là hoàn toàn khắc hẳn với dáng vẻ tỉnh táo lúc anh ở trường. Đúng là thần giả tạo mà. Ừ. Một tiếng nói gợi cằm nồng nàn phát ra từ môi anh lợi tai bị bỏng đau khiến anh không chịu nổi, anh kém mở mắt liếc nhìn cửa sổ. Trời còn chưa sáng mà. Có tiếng phun máu phát ra ở phía sau lưng. Trời đã sáng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net